truyện hôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài buồn diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 108 ngày 15 tháng 1 bị ăn đòn Thắng đã từng vì chuyện này mà vui sướng mãi không thôi, Thắng thậm chí chưa từng có một tia hoàng nghi nào. Đúng vậy, người đàn bà đã ở cùng vẻ lo tướng phủ thì sao có thể giữ thân trong sạch được cơ chứ? Tốc độ chiếc xe cuối cùng đã bắt đầu ổn định. Lôi tướng vũ lại lẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Cổ Dương cười chỗ cay, không có gì. Không thể nào? Ông có chuyện gì mau nói với tôi. Tướng vũ một tay túm lấy cổ áo cổ Dương, không có, tôi nói không có. Cổ Dương cùng phát hỏa, giận dữ hét lên. Lôi tướng vũ trừng mắt nhìn hắn, buông lỏng tay ra. Tốt nhất là nên như vậy. Tuấn Vũ đột nhiên hỏi, của sinh nhật của tự tình ngày đó, lúc chàng vàng tối ông ở đâu. Tay cổ dương bất giác rung lên, chiếc xe lạng đi, xích chút nữa thì vai chạm vào chiếc xe tải đi ngực chiều. Hắn hoặc mạnh tay lái, chiếc xe trượn sang bên phải, dừng khẩn lại phía sau một chiếc xe khách đang đổ. Tuấn Vũ hẳn sợ, nắm chặt lấy ta cầm bên cạnh, nhờ mắt lại hoài nghi nhìn cổ dương. Đừng nói với tôi, lúc đó... Ông đang ở cùng với chị anh đấy nhé. Cổ dương tay run run vịnh vào tay lái. hắn thật sự không muốn giấu giếm nữa. Chuyện này đã ép hắn, tự hồ như không thở nổi nữa. Vũ, có vài chuyện không như bề ngoài ông nhìn thấy đâu. Cổ dương thử giải thích, hắn mệt mỏi gục đầu xuống tay lái. Như vậy, là thật thế sao? Vậy người đàn ông đến nhà tôi lúc đó là ông à? Hai tiếng đồng hồ, ông ở nhà tôi làm cái gì? Giọng nói của loi tuấn vũ lạnh lẽo đến nghẹt thở. Trong sân nhà hắn có thiết bị theo dõi, nhưng chàng vạn tối tầm nhìn rất mờ không rõ ràng. Hắn đã từng tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần thân ảnh của người đàn ông kia, nhưng không dám xác định đó, chính là cổ Dương, là người huynh đệ tốt của hắn, mà hắn lại trăm phần trăm tin tưởng kiều chi ảnh. Hắn tình nguyện tin tưởng người kia là người nhà của cô, có lẽ là có chuyện gì khẩn cáp lắm mới bỏ đi như vậy. Nhưng thái độ của cổ dương làm cho tâm tình của hắn từ bùng bật, biến thành chấn kinh, lại thêm phẫn nộ. Chó chết, loài tướng vụ đấm một quyền tới, không kiên dè gì, đấm vào mã phải của cổ dương, máu lập tức trả ra. Cổ dương lấy tay lao đi. Không nói năng gì, hắn biết loài tướng vụ cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, mà hắn càng giải thích, khi càng chọc giận tướng vụ. Nhưng cổ dương nhẫn nhục, lại càng kích thích tướng vụ. Thế giới tinh thần của hắn lập tức bắt đầu tan rã. Sao hắn có thể ngờ được, người đã đem lại cho hắn sự đau khổ suốt 5 năm trời, là chính là hảo huynh đề của mình. Hắn sấn sổ tiến đến, cúng cổ áo của cổ dương, giọng nói không thể lạnh lẽo hơn. Đã làm chưa? Cổ dương ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt đúng tránh. Ánh mắt của lời tuấn vũ lướt qua một tia đau đớn, cơ hồ như đang phải chịu nổi đau dày vò, đến không thể bù đập nổi. Xuống xe, Hắn lào lên, lôi tuấn vũ mở mạnh cửa xe ra, hung hăng bước xuống, hắn đi vòng tan cửa tài xế, cấm lấy cổ dương lôi sình sệt ra ngoài. Một đấm, rồi lại một đấm, tuấn vũ đem toàn bộ phẫn nộ và nghi ngờ phát thiết hết ra. Cổ dương biến thành cái bao tài cát cho hắn trúc giận. Cổ dương không đánh trả, cứng rắn chịu đòn từng cụ đấm. Hắn biết, đối với lôi tuấn vũ, hắn xấu hổ đến không thể dung nạp nổi mình. Tại sao không đánh trả, mày cho rằng như vậy? Thì tao sẽ tha cho mày hay sao? Lôi Tấn Vũ như phát hiện lên, không tận túm lấy cổ dương, quăng hắn về phía xe ô tô, nặng nề va vào cửa xe. Tao muốn nghe mày giải thích. Nói, thằng chó không nặng này, giải thích cho tao mau. Tấn Vũ nghiến răng, nghiến lợi trợn trừng mắt nhìn hắn. Vũ, tôi thật xin lỗi ông. Cổ dương yếu ớt nói một câu. Trời à, bị ăn đòn không phải đau đớn bình thường nha. Cổ dương trước giờ, cứ từng bị đánh cho thê thảm như vậy. Tao không muốn nghe mày xin lỗi. Tao muốn nghe mày giải thích. Tại sao mày làm thế? Tướng Vũ lại một quyền đấm vào bụng cổ dương. Tiếng rên rỉ của hắn cho thấy lực đạo của quyền này không nhẹ. Vũ, tôi yêu cô ấy. Ông rõ hơn ai hết. Cổ dương si yếu đáp. Trời ơi, tên giao hỏa này muốn đến chết hắn sao? Mày yêu cô ấy. Cô ấy có yêu mày không? Mày là thằng chó chết. Có phải mày đưa cô ấy đi không? Cô ấy giờ đang ở đâu? Nói cho tao biết. Giờ cô ấy đang ở đâu? Lời tướng Vũ gầm rú càng ngày càng lớn hơn. Ánh mắt đỏ vàng tiêm máu, cơ hồn muốn bóp nát cổ dương thành tượng mảnh. Vũ, quên cô ấy đi. Tôi không muốn nói nhiều. Cô ấy giờ là vợ chưa cưới của tôi. Đi chết đi. Lời tướng Vũ đẩy cổ dương ngã nhào xuống đất. Một người đàn ông mặc đồng phục, chạy đến cảnh giác, hỏi bọn họ đang xảy ra chuyện gì. Cổ dương xi si nhược nằm trên mặt đất, tôi xuôi tay với anh ta. Không có việc gì đâu người nọ hổng nghi nhìn lôi tướng vũ lo lắng nói hai vị tiên sinh này có phải muốn đến khu trực tiếp lâm hải hay không ống nước phía trước bị vỡ đang sửa hai tiếng nữa mới có thể thông đường tôi thấy hay là hai vị nghỉ ngơi ở đây một lá đợi ống nước sửa xong thì lại đi tiếp tướng vũ đem sự giận dữ dự trút lên người đàn ông kia ống nước bị vỡ à vỡ cái con mẹ nó có liên quan chó gì đến trực tiếp chứ người nọ bị sắc mặn đỏ gai hung tỵn của tướng vũ dọa cho đi rụt lùi lại từng bước tay vớt vốn lấy mũi mình cổ dương bò lết ngượng đứng lên nói bọn tôi biết rồi cảm ơn anh nói xong thì ánh mắt ra hiệu người đàn ông kia nhanh như chớp chạy vù ra xa cổ dương la vết máu trên miệng e hèm dọn dọng rồi nói bên kia có quán ăn Hàn quốc đến đó nghỉ ngơi chút rồi tôi sẽ giải thích với ông mày cho rằng tao sẽ nghe lời mày giải thích hay sao tướng vũ giọng nói lạnh thấu xương không có lấy một tia ấm áp nào. Cổ Dương không khỏi kinh hãi, hắn ngẩng lên thẳng thắn nhìn Tấn Vũ nói: bọn tôi sắp kết hôn rồi. bị hôn thê mà tôi nhắc đến lúc vừa về nước chính là chị ảnh. Tấn Vũ trong mắt hiện lên một tia đau khổ, hắn cười khẩy: Cổ Dương, mày có bản lĩnh thật đấy. thấy tao đau khổ mà mày rất vui vẻ phải không? Bây giờ mày trở về là để cười nhạo tao đúng không? Cổ Dương thành khẩn nói: Vũ, nếu nó vậy. Ông cho rằng tôi sẽ trở về hay sao? Thật đấy, tin tưởng tôi đi, lúc đó tôi cũng đau khổ như ông thôi. Tướng Vũ không nói năng gì, nhìn hẳn hồi lâu, ánh mắt tự hồ như oán trách, nhưng lại càng nhiều tuyệt vọng. Hai người thật sự sắp kết hôn sao? Đúng vậy, là tôi muốn chờ ông tìm được người yêu rồi mới kết hôn. Thế nhưng... Tướng Vũ im lặng, cổ dừng tiếp, nhưng chi ảnh cô ấy khá là nóng ruột. Mày không để ý, Tao là người đàn ông đầu tiên của cô ấy à? Cấn vũ đột nhiên cười, nụ cười có chút tài ác. Cô Dương cười tự hào, thản nhiên nói, tôi yêu là yêu cô ấy ở hiện tại, không để ý đến quá khứ của cô ấy. Trái tim của Dương không khỏi run rậy. Sao hắn lại không để ý chứ? Hắn cực kỳ để ý, nếu chị ảnh nói thẳng ra với hắn, thì hắn cũng không đau lòng như vậy, không bị động như vậy. Nhưng hắn lại không biết, một chút cũng không hề biết. Hắn cũng Hắn đã bị sự giả dối kia che mát, lần đầu tiên của cô ta sao, ngày hôm đó. Khóa trụ tim em, chương 109, ngày 15 tháng 1, hãng bội. Cô Dương đột ngột nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Hắn gọi điện đến nhà tướng vụ, với anh nói tướng vụ có nhà, nhưng lúc ăn đến thì lại không thấy tướng vụ đâu. Nếu nói vậy, khi anh cố ý hay sao? không không thể nào cô ấy thuần thiết như thế lương thiện như thế tại sao lại làm vậy cổ dương không khỏi lắc đầu hắn nhớ rõ buổi hoàng hôn cực kỳ đẹp trời ngày hôm đó hắn đến tìm lời tướng vụ khi ảnh mở cửa cho hắn sau đó nói tướng vũ, vừa có việc phải ra ngoài liền mời cổ dương ngồi chơi một lát cỏ dương lúc đó đang buồn chán rõ ràng vừa gọi điện thoại khi ảnh nói hắn có nhà mà ủa nó không có nhà à? vậy anh đi đây cổ dương hiểu huynh đệ của mình cho dù là huynh đệ nhưng hắn rất để ý việc mình và chi ảnh ở chung một chỗ mà cổ dương hắn rất nhiệt khí trước giờ không bao giờ ở một mình với chi ảnh cũng là vì ghen tị vội thế làm gì cổ anh sợ em ăn thịt anh hay sao vừa hay em có chuyện này muốn nói với anh chi ảnh cười hồn nhiên nhiệt tình mời hắn vào cổ dương do dự một chút nhìn khuôn mặt tươi cười của cô Ông muốn làm cô thất vọng liền bước vào. Chuyện gì vậy, chị ảnh, có chuyện gì em cứ nói. có Dương hy vọng, chị ảnh có chuyện gì, mình có thể giúp đỡ được. Nhưng chuyện của cô cho tới giờ chưa từng phiền đến hắn. Đúng vụ căn bản, sẽ không cho hắn cơ hội nào. Ồ, anh ngồi xuống đã, không phải gọi đâu, uống gì không, cà phê hay trà. Chị ảnh giọng nói dịu dàng như nước chảy, làm có Dương thật sự dễ chịu. Cái tim nhích thời nở hoa, cứ nhảy tưng tưng lên, ý thức đựng tình cảm của mình, cổ dương lập tức đứng lên. Chi ảnh, hay là anh về trước đây, cổ có bảo bao giờ về không? Anh ấy, anh ấy đi tham dự sinh nhật của bạn Thanh Mai Trúc Mã rồi. Chi ảnh thanh âm có chút buồn bã, anh uống gì nào? Cổ dương đột nhiên nhận ra, khi ảnh có chút khác thường. Anh Mai Trúc Mã à, ai vậy nhỉ? Ý của chi ảnh là gì? lẽ nào vũ đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy trái tim của cổ dương lập tức thấy đau đớn nước lọc được rồi cổ dương muốn tìm hiểu đến cùng liền ngồi xuống nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của chi ảnh thì hắn xúc động muốn vún chúng giảng ra cho cô chi ảnh cười khẽ rồi đứng dậy đi rót nước chén nước hình như hơi bỗng chi ảnh rót rất cẩn thận nhưng vẫn chợt kêu lên Cổ mau lên nóng quá cổ dương lập tức nhào qua Cầm lấy cốc nước rồi ngẩn người. Nóng đâu mà nóng, rõ ràng là nước ấm mà. Hắn ngẩn ra nhìn chi ảnh, khoảng cách hai người hơi gần. Chi ảnh đột nhiên mỉm cười. Riêu anh thôi, sao mà căng thẳng vậy? Ánh mắt ái mùa kia làm cổ dương toàn thân rúng động. Cổ dương nhìn vẻ mặn tươi cười của cô, hơi quýnh lên hậm hực quay người đi. Chi ảnh đột nhiên giữ chặn lấy cánh tay hắn. Ủa, sao anh lại căng thẳng với em vậy? Cổ đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn. Chết tiệt, tại sao à? con phải hỏi sao? Anh thích em, anh yêu em. Yêu đến nỗi tim phát đau lên được. Nhưng cổ dương không thể nói ra. Cơ thể cô cực kỳ đầy đặn. Là đường công hoàn mỹ nhất mà hắn từng nhìn thấy. Giờ phút này lại dán lên trước người hắn. Mà cổ dương bất giác, không hỏi dơ cao tóc nước lên. Vậy mới không bị chạm vào người cô. Khi ảnh anh đi đây, Có chuyện gì chờ phổ về nói sao? Cổ dương cố gắng kiềm chế sự kích động muốn hô cô của mình. Lý trí nói, hắn cảm thấy chị ảnh hôm nay có chút khác thường. Trước đây cô chưa bao giờ chủ động tiếp cận hắn. Tại sao, cổ, tôi nhận anh thích em khó vậy sao? Chị ảnh đột nhiên hơi tức giận. Cô vung tay, góc đứng trong tay cổ dương, lập tức bay ra khỏi tay hắn. Cổ dương linh hoạt, do tay ra đỡ đựng cái cốc nhưng nước trong cốc tràn ra ngoài đổ hết lên người chi ảnh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cổ dương vội vàng định lao người cho cô, lại phát hiện áo trước ngực đã ướt đẫm, vào ngực như ẩn như hiện trước mắt mình. Tay hắn gần lại lưng chừng, máu bốc thẳng lên đỉnh đầu, cổ dương mặt mũi đỏ gây lên. Chi ảnh ngượng ngùng, vội vàng đi vào phòng ngủ thay quần áo, cổ dương cố gắng áp chế dục tính của mình lại. luống cuốn không biết làm sao, Đi đi lại lại trong phòng khách Tiền tai nhận lấy một tờ tạp chí Tuy ý lạc dở Nhưng bên trong viết những gì Thì hắn cơ bản không đọc được chữ nào Đột nhiên Hắn nhấn ra là phải mau chóng rời khỏi đây Nếu không mình sẽ làm việc Có lỗi với tướng vụ, với chi ảnh Vậy sẽ trở thành tội nhân rồi Thế là hắn liền đứng dậy đi ra cửa Trong tay còn cầm quyển tạp chí kia Dường như quên cả bỏ lại Cổ Giọng nói không lớn nhưng đủ để làm cổ dương ngừng bước. Anh muốn đi trước. Cổ dương quay người lại, giật mình đứng sững, quyển tập chí trên tay rơi xuống đất, hắn cũng không phát hiện ra. Cô, hiểu chi ảnh, cô vậy mà lại mặc bộ váy mỏng tan, xuất hiện trước mặt cổ dương hắn. Cổ dương thề, một khắc kia, hắn căn bạn đã mất đi năng lực suy nghĩ. Sau đó, cô ngừng nhiều đi về phía hắn, chậm lại nói, Cổ, anh yêu em không? Em yêu anh rồi. Làm sao đây, em không dám nói với Vũ, anh có ghét bỏ em không? Cuối cùng cô ta vừa khóc vừa nói, Cổ Dương làm sao, có thể suy nghĩ được gì? Hắn theo lời cô, mà hoa tâm nổ phóng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến việc Kiều Chi Ảnh đã yêu mình. Kiều Chi Ảnh uốn éo thân mình đi đến bên Cổ Dương, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên ngực mình, cảm giác mềm mại cách một lào lộ mỏng, làm Cổ Dương lập tức mềm nhũ người ra, rung rẩy toàn thân chi ảnh kiễng chân lên ghé sát vào tai hắn thì thầm: bây giờ em là của anh em muốn để anh làm người đàn ông đầu tiên của em. Cổ Dương nháy mắt đã hôn lên mực cô ôm chặt lấy cô. giờ phút này trong lòng có một giọng nói nhắc nhở hắn nghi ngờ cô cố ý sắp đặt chuyện này nhưng Cổ Dương sao có thể tin tưởng được? Vũ tin tưởng tôi với đau khổ hơn ông rất nhiều. Cổ Dương ánh mắt thẫm phần thành khẩn hắn hy vọng ngày hôm nay Sau 5 năm, Vũ có thể bất dịnh giữ đi một chút. Cổ dương, mày giỏi thật. Tuấn Vũ rít lên. Vũ, Cổ dương bước lên, kéo cánh tay của Tuấn Vũ, tự hồ như thỉnh cầu hẳn tha thứ cho mình. Rồi Tuấn Vũ giật văn tay ra, hãy bước đến quán cơm Hàn Quốc kia. Đoàn của lãnh tử tình cũng bị kẹt lại ở đây do ống nước bị vỡ. Kết quả là hoa bá sắp xếp cho cả đoàn đến nghỉ ngơi ở quán cơm Hàn Quốc. Tương đối rộng rãi này vừa hay đã đến giờ ăn trưa Hoa bá và giám đốc công ty du lịch đang bằng bạc quả món tối tình ngồi ở một góc con người cô cứ cảm thấy mình không hòa nhập được mọi người trong nhà xuất bản đều đã quen nhau đang cùng trò chuyện rôm rã mà cô thì như là người ngoài vậy trong lúc đang có hoạt động tập thể này lại càng có vẻ thê lương hơn làm sao vậy em em thấy không thoải mái à Hoa bá đi đến bên cạnh cô quan tâm hỏi Ồ, không đâu. Tự tình vốn ngồi ở góc rất khuất, tại thêm bị hoa bá trắng mắt, nên người mới vào rất khó chú ý đến cô. Các mặt em không tốt lắm, hoa bá đưa ly trà sữa trong tay cho cô. Nào, uống chúng trà sữa đi em, không phải là bị cái kia đó chứ. Đáng ghét, Tử tình tái mặt, thắn thật đúng là cố tình kiếm chuyện mà, bao nhiêu ngày thế rồi. Anh thật là... Ha ha ha, không phải thì tốt rồi. Anh cứ nghĩ rằng em là cô gái một tháng đến hai lần, mỗi lần nửa tháng cơ. Hoa bá nghiêm túc nói. Phục, tử tình vừa uống được ngụm trà sữa, thì lập tức phun hết ra, mặt mũi trắng xanh. Cô hoa khang về tiếng dưới sự trợ giúp của Hoa bá, rồi nhướng mày lên, thấp giọng kiện trách. Hoa bá, anh có thể đừng làm bà tám vậy được không? Bó tay với anh. Ha ha ha, tốt rồi, em em thích giận đến đỏ mặt kìa cẩn thận bị anh ăn thịt đỏ. Hoa bá ánh mắt cực nóng, làm tử tình vô cùng mất tự nhiên, trái tim nhẹ nhót lọ lên, cô xấu hổ cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh nữa, đầu rị uống trà sữa. Nếu xung quanh không có ai, thì hoa bá sẽ không chút do dự, mà hôn lên đôi môi đỏ mộng của cô, thật là đôi môi mê người. Nhưng, hoa bá cẩn thận quan sát xung quanh, biết hào nhúc nhô, ghé xác vào tay tử tình thì thầm, em thật đẹp. Tử tình giật bốc mình, nhìn khuôn mặt anh gần trong gan thớt. Cô đứng phắt dậy chạy ra ngoài, giống như đang trốn, thở hỗn hển từng hơi dài. Tử tình núp vào ngón tường, lấy tay sờ sờ vào mặt mình, nóng quá đi. Sao anh ấy lại có thể, mà mình lại có chút giờ mong? Quay đầu lại nhìn về phía cửa, không ai đi theo. Tử tình tự hồ có chút thất vọng. Cô chạy ra ngoài không mang áo khoác Mà bá có nhìn thấy rồi đuổi theo ra đây không? Trong lòng cô có một giọng nói mãnh liệt. Hy vọng anh ấy có thể đuổi theo ra đây. tự tình chán nản cuối đầu, hai tay vòng lại ôm lấy người, phát hiện ngoài trời hơi lạnh. Xem ra người ta đối với mình cũng không phải là quan tâm thật sự. Mình, mình có phải tự ra tình không nhỉ? Hoa bá sao lại coi trọng cô được? Cô cũng không phải là rất xinh đẹp gì. Nhiều nhất cũng chỉ được coi là thanh tố thôi. Cô tự dịu cực mình nghĩ bụng. Hơn nữa, mình có tư cách gì để anh ấy thích chứ? đang lúc suy nghĩ, trên vai đột nhiên thấy nặng là ốc ác của cô, rồi cô bị một đôi tay mạnh mẽ kéo vào lòng ngực của ai đó. cô ngẩng bắt đầu lên, lập tức rơi vào ánh mắt sâu thâm thẳm của hoa bá. bốn mắt nhìn nhau dây dưa không dứt, thời gian dường như đang ngưng động lại. tự già em thật đẹp, hoa bá ánh mắt lóe lên chút chờ mong, cẩn thận nhẹ nhàng tự tráng vào tráng cô, tự tình đến thở chầm chậm nhắm mắt lại, ngẩn cầm lên. Hôn là loại cảm giác tốt đẹp như vậy, đem trái tim hai người gắt gao, hòa huyện vào nhau. Nụ hôn của hoa bá giống như gió xuân tháng tư ấm áp, nhu hòa và khiến cho người ta không nở rời đi. Đành cho tình trái tim ngọt ngào như mức táo. Toàn bộ cơ thể cô đang nằm trọn trong lòng hoa bá, hưởng thụ nụ hôn của anh. Nụ hôn vừa dứt, hoa bá nhẫn cười nhìn đôi mắt mê ly của tự tình xấu xa nói, tử dạ, kỹ thuật thực chiến của em so với mỹ nữ dưới ngồi bún của em thật kém rất xa. Mặn cô biến sắc dần dõi nói, hoa bá, anh dám dịu cật em, đồ xấu xa. Cô ra vẻ tức giận đẩy hoa bá ra, chạy về cửa ra vào, đâm sầm vào một người đàn ông, đào điến người. xấu hộ chết đi được, xin lỗi, thật xin lỗi. Tử tình dám khẳng định, gần như vậy, thì người đàn ông này nhất định đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô về và vàng xin lỗi, lúc ngẫn đầu lên, thì thời gian như dừng lại, tử tình kinh ngạc nhìn khuôn mặt kia là khuôn mặt của một người đàn ông đang nhếch môi cười tà ác.